45. kỹ năng giấy vàng đám người đường hoa đang mơ màng ở bên ngoài vu sơn gần như toàn thể người chơi của song kiếm đều lần đầu tiên xôi trào vì nhiệm vụ do một người đưa ra tòa báo đầu tiên là yêu cầu phỏng vấn người tuyên bố nhiệm vụ nhược hàn mà tôn minh lắm chuyện cũng không cam yếu thế lập tức lệnh cho toàn bộ thủ hạ ở sơn hải giới quay về Trung Nguyên, toàn lực đưa thông tin này. ở vô sơn có bảo vật, hơn nữa còn là trọng bảo, không nói <cười> những cái khác, chỉ riêng năm thanh chủ kiếm còn lại cũng đủ để dẫn tới đại chiến. tuy mọi người đều biết một quy luật của game, sản phẩm do bốt đầu tiên sản xuất ra là có chất lượng cao nhất, thành ra năm trận khác có khả năng không kiếm được tiên kiếm cực phẩm, nhưng chỉ cần phẩm chất Cũng đã đủ để người ta phát cuồng phát điên Vì thế Tất cả các đội ngày thường Đều toàn bộ tụ lại Cùng nhau kêu gọi bạn bè giữa các thành phố các bang hội Mục tiêu chính là hướng đến Lư Sơn Sau đó chạy qua Vũ Sơn Theo như tờ Nhật báo Của Song Kiếm đưa tin Hỏa trận đã bị phá Mọi người chia làm hai dạng Dạng thứ nhất có phần bình thường Là đi kiếm trận khác để bắt chủ kiếm Dạng này vì người quá nhiều Cho nên các cụm PK tập thể trong trận Đều không ít hơn trăm người Một cục diện hỗn loạn như vậy Thân là chủ kiếm Làm sao có thể không lợi dụng Chỉ trong một thời gian ngắn Địa ngục đã chật ních người bị chủ kiếm tiêu diệt Song song song với bọn Người chơi điên cuồng Đi muốn giết chủ kiếm Còn có một bộ phận những cao thủ khác Và một đám người Còn lý trí Đều đang lựa chọn thông qua hỏa trận Để đến vô sơn Mục tiêu duy nhất của bọn họ Chính là lấy ngọc ngô đồng, sau đó đem về để đổi lấy trục nhật kiếm. Nhưng phải biết rằng, ngay cả như đường hoa có thần binh hộ thân, cộng thêm tiên khí tràn đầy, mà cũng không chống cự nổi, phải tiến vào mộng cảnh. Sau khi ngọn dục nữ bị hệ thống đề tiện, động tay động chân, địa hình đã trở nên vô cùng phức tạp, đến mức có thể sánh ngang với mê cung cao cấp tuy không có lấy một con tiểu quán, nhưng 9981 con đường, đầu mới là thật. Đương nhiên, ngươi cũng không thể loại trừ khả năng, thực sự chỉ có một con đường. Điều kiện tiên quyết chẳng qua là ngươi đang ở trong ảo cảnh mà thôi. Đường hoa cũng không chắc chắn. Là mình có đang bị hệ thống treo chọc hay không? Hắn đã phát hiện ra rất nhiều thường nhân, chẳng hạn như có một anh bạn vác theo một cái bao tải. Chạy ngược chạy xuôi khắp nơi Rượu uống rồi Có bán hay không Tức là có đi mua phế liệu Mua bình rượu hay không Như vậy còn chưa hết Anh bạn này còn bắt lấy một con sóc Nhất định đòi mua cho bằng được quả thông của nó Sau đó dùng sức Nhét ngân phiếu vào bên trong cây ổ Đã gần tranh bành của con sóc Lại còn có một bà chị Đang chơi trò chơi dâm đãng với một cây ngô đồng Trông thấy người khác Tự làm mình vui vẻ ở trong ảo cảnh, vậy những thứ bản thân mình trông thấy, liệu có phải là ảo cảnh hay không? Dựa theo những nghi ngờ này, đường hoa gửi cho bà chị dâm Đãng kia và anh bạn ve chai hai tia xét. Sự thật chứng minh, anh bạn ve chai là ảo ảnh, ảo giác, mà bà chị dâm Đãng kia thì là người thật, đang rơi vào tình trạng ảo giác. Quanh co một hồi, người chơi càng ngày càng nhiều hơn, đường hoa cũng đã đại khái, hiểu về nguyên lý của ảo ảnh. Đó là mộng cảnh của rất nhiều người Sẽ đan sen lại với nhau Muốn thoát khỏi nó Ngươi nhất định phải đưa ra căn cứ chính xác Chẳng hạn như là tấn công bà chị dâm đảng kia Hệ thống xưa nay Chưa từng lừa gạt Sẽ nói cho ngươi biết Ai đang ở trong trạng thái phòng vệ với ngươi Đây chính là bằng chứng Ngươi sẽ được coi là phá được ảo ảnh Đường hoa tự nhận Mình rất là tỉnh táo Bay chừng 10 phút Ngay khi hắn đang định tìm một hòn đá thử vàng nào đó, để xem có phải là ảo ảnh hay không, thì ở phía đối diện, một người chậm rãi bay đến. Sát pha Lan Không, đây là giả, nhất định là giả. Đường hoa tính toán lại thời gian, nếu như Sát pha Lan đã được mãn hạn 40 tiếng, 48 tiếng đồng hồ đi tù ở Thanh Long Quốc, vậy thì còn ít nhất 3 tiếng đồng hồ nữa ở địa ngục để chuẩn bị hồi sinh. Muốn lừa ta hay sao? Đường hoa chìa một ngón tay thối với sát pha lang, sau đó mặt không biểu tình bay về phía trước. Dựa theo như tính toán của hắn, hẳn là sắp đến nơi. Một thác nước cao ba ngàn thước xuất hiện trước mắt của đường hoa. Nơi đó có một ông lão, đang ngồi thả câu bên cạnh thác nước. Đường hoa quét mắt nhìn qua một vòng, toát mồ hôi, đã biết mình đã xa vào ảo cảnh. Lẽ nào sát pha lang kia là thật? Hắn là kẻ có kinh nghiệm Cho nên lập tức nói với ông lão kia là giả vì sao ngươi lại nghĩ ta là giả Ấy bởi vì ông đang ngồi ở hồ nước Có ánh mặt trời Không thể nào nhìn được cái phao câu đó Mỗi một ảo ảnh đều có sơ hở Ngươi có thể tìm ra nó Hoặc là có thể tự tạo ra nó Ông già và thác nước cùng biến mất Đường hoa quay trở về với hiện thực Phát hiện mình đã thột lùi tới năm trăm mét đây cũng là nhờ hắn nhanh tỉnh lại chứ nếu như hắn còn chần chừ thêm nữa biết đâu hắn đã trực tiếp quay về vạch xuất phát so với đường hoa sát pha lang không được may mắn cho lắm hắn đang rất lễ phép thỉnh giáo các vấn đề về cá với ông lão ông lão thì biết gì đáp nấy rất là hiền lành là giả người đang mặc y phục thời đường mà cờ vua thời nhà đường đâu phải là như vậy Cờ của Trung Quốc đến thời Bắc Tống mới được hoàn thiện, sau đó lưu truyền từ đó đến nay. Đường hoa xiết chặt đấm đấm, hắn lại khám phá ra một ảo ảnh nữa. Tiếp tục đi tới, vén ra một mảng mây khói, thấy xuất hiện một mái nhà tranh, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, diện mạo xinh đẹp, thân đang mặc y trang năm màu. Đang ngồi bên một khe suối, nhìn mặt nước dập dần mà nghĩ ngợi gì đó. Nhà tranh không có sơ hở, Suối nước cũng không có sơ hở, cô gái không có sơ hở, vậy sơ hở ở đâu? Đầu tiên đường hoa chui vào trong nhà tranh quậy phá một hồi, sau đó đi mấy bước xuống khe suối. Cuối cùng xém chút nữa là vạch váy của cô gái kia lên, nhưng vẫn không phát hiện một chút sơ hở nào. Xin chào. Đường hoa thăm dò, cô gái không đáp. Ấy, chị gái à, tỉ tỉ xinh đẹp à, đệ đang đi tìm ngọc ngô đồng cầm đó. không biết là tỷ tỷ có biết nó không mẹ nó chứ cuối cùng không thể trách đường hoa độc ác được phải biết rằng nếu như bây giờ đang là ảo ảnh vậy thì hắn sẽ quay về thời gian càng dài mọi nỗ lực của hắn càng trở nên uổng phí nhưng không ngờ đã hỏi đến mức đó mà cô gái kia vẫn không trả lời emi nữ này có biết thanh nhi không Dường như cô gái này đã ở trong núi quá lâu Cho nên phản ứng có phần trì trệ. Có điều cuối cùng cũng lên tiếng Người là ai? Có hy vọng Đường hoa vội vàng lên tiếng Ở tiểu sinh họ đông Tên là Phương Gia Thử Từ nhỏ thông minh thiện lương yêu thích âm luật Lớn lên thiên phú, Lại là loại ưu tiên trong ưu tiên Luôn luôn ái quốc yêu dân Yêu thương các em gái xinh đẹp, tư tưởng đạo đức cực cao. Cô gái kia vẫn cứ đỡ đẫn nhìn đường hoa. Lẽ nào lại không có chút hứng thú với sự tích vinh quang của mình. Này mỹ nữ, ta đang đi tìm ngọc ngô đồng cầm đó. Không biết là cô có biết nó ở đâu không? Chính là ta đó. Trong mắt của đường hoa bốc lửa. "ấy tỷ tì, là tỷ thật sao? Vậy thì đi theo đệ, chúng ta đi cứu thế giới. Vì sao ta phải đi cùng ngươi? Ờ, cái này, vì vì... Đường Hoa chợt nghĩ đến một vấn đề khó khăn Như thế này thì không được Cho dù là con mụ này đúng thật là ngọc ngô đồng cầm Nhưng một mình Giao bà má này cho nhược Hàn Bà má này không chịu đi thì sao Người ta thì cần đàn Nhưng mình lại giao ra một mỹ nữ Mỹ nữ này tuy có vẻ có giá trị rất cao trong mắt của đàn ông Nhưng dù sao thì nhược Hàn là phụ nữ Mà phụ nữ thì luôn luôn Coi những người phụ nữ khác như cận bá Có điều đường hoa quyết định, cứ quăng vấn đề này sang một bên. Bây giờ phải chuyên tâm lừa gạt mới là đúng đắn. Ờ, chủ nhân Thanh Nhi của cô. Nhờ ta đi tìm cô đó. Chủ nhân Thanh Nhi? Nàng đang ở đâu? Ờ, chính là Thanh Nhi đó. Hiện tại nàng đang ăn chơi ở Sơn Hải Giới. Còn có một anh đẹp trai để gối đầu. Sẵn tiện còn nguyên cả một nông trại bò sữa. Tiếc nối duy nhất là cô không ở bên cạnh. Lúc ngắm trăng thanh thưởng gió mát với anh đẹp trai kia, Thì thiếu âm nhạc, cho nên nàng phái ta đi tìm cô. Vậy người là ai? Ta, uh, con mẹ nó. Uh, tại Hảo Họ Đông, tên là Phương Gia Tử, đã giới thiệu rồi có gì? Cuối cùng, sau khi Đường Hoa nhắc lại một lần nữa, cô gái gật đầu. Người thực sự đưa ta đi tìm Thanh Nhi. <cười> Đúng vậy. Ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt toàn thân, lần này là lửa giận. Nhưng ta không đi được. Đường Hoa hỏi, vì sao vậy? Thanh Nhi vì bảo vệ ta, đã đặt bản thể của ta ở giữa hỗn nguyên kiếm trận. Cô gái đưa ra một miếng tín vật, chỉ có người nào giữ tín vật này mới có thể mang bản thể của ta rời đi. Đường Hoa nhìn tín vật, ý của cô là, ấy, ông đấy còn phải xông qua cái kiếm trận kia sao? Là hỗn nguyên kiếm trận đó. Được rồi, hẹn gặp lại. Khoan đã. Cô gái kia vội vàng kêu lên. Không phải là người định mang ta đi sao? À. Nhưng mà sự hứng thú của ta đối với thân thể của cô. Vượt hơn sự hứng thú đối với linh hồn. Cô phải kiên nhẫn chờ đợi đó. Phải tin rằng một ngày nào đó. Bạch mã hoàng tử sẽ cưỡi ngựa trắng đến. Đó mới chính là người cần linh hồn của cô. Mẹ nói trước. Vào núi đã khó. Rời núi còn khó hơn. Khắp nơi đều là ảo ảnh. Khi đường hoa. Cân nhắc ngược xuôi Cuối cùng dũng cảm tự sát Ở bên kia sát pha lang nhận tín vật xong thì nói Ta không phải là cảnh sát Chuyện cứu phụ nữ không phải là việc của ta Đến lượt huy hoàng nhận tín vật xong thì nói Thật ra ta cũng muốn mang cô đi Có điều ta phải tự sát ra ngoài thôi Cái chỗ này đã nhốt ta ba ngày Ta buồn ẻ lắm rồi Khi phong vân nộ nhận tín vật thì nói Đi ta mang cô ra ngoài Vì thế, phòng vờ nộ mất tích hơn hai chục ngày. Theo lời miêu tả của những người tận mắt nhìn thấy, thì lần cuối cùng trông thấy là hắn đang ở trong biển mây, sau đó hắn đi vào trong nơi sâu thẳm. Đây đã là ngày thứ hai, đường hoa bị nhốt ở trong hỗn nguyên kiếm trận. Chủ kiếm ở đây vô cùng đê tiện, thậm chí còn đê tiện hơn cả đường hoa. Trận này đã được công nhận là một trận pháp mà giai đoạn hiện nay không có biện pháp phá. Trên cơ bản là đoàn ai vào là người đó chết. Theo như lời nhắc nhở, đường hoa chỉ cách bản thể của Ngọc Ngô Đồng. đâu đó chỉ chừng có 20 dặm. Nhưng vì phạm vi 20 dặm này, có không dưới ngàn người chơi đã chết. Chưa nói đến chủ kiếm. Chỉ bằng kiếm trận đã khó nhằn lắm rồi. Ở trên không có loạn kiếm bay. Ở dưới đất có dấu kiếm. Ở giữa đá ẩn kiếm một khi bị bất kỳ một phân thân nào trong năm chủ kiếm phát hiện ra, thì lập tức chúng sẽ bắt đầu tấn công ngay. Tuy uy lực không lớn, nhưng số lượng kinh người khiến người ta vừa nhìn thấy đã mất đi ý chí chiến đấu. Kiếm trận đã mạnh đến như vậy, thì còn nói gì đến chủ kiếm? căn cứ theo phân tích của các tờ báo, chủ kiếm trận này là một bộ kiếm bao gồm năm thanh, đều là tiên kiếm thất giai, thấp nhất cũng là nhị phẩm tuy không phải là hàng cực phẩm nhưng nhờ vào thuộc tính ghép bộ chúng còn khiến người ta mê hơn là trục nhật kiếm có điều đối với đường hoa sức hấp dẫn của chúng không quá lớn tiền kiếm cũng chỉ có chức năng là vật cưỡi mà thôi cái gì chứ dùng hậu nghệ xạ nhật cung bắn một phát uy lực thì rất mạnh nhưng phải tính lại xem là sẽ tốn bao nhiêu tiền đường hoa lang thang ở bên cạnh khu vực nguy hiểm chủ kiếm Cũng không đi tìm hắn gây chuyện. Chỉ có ngày hôm trước, chủ kiếm hóa thành mặt tinh, đến gần hắn. Có điều đường hoa là người từng trải. Một chút mánh khóe đó làm sao có thể lừa gạt nổi hắn. Thành ra chủ kiếm cũng chẳng thèm quan tâm tới đường hoa nữa. Nó phớt lờ đường hoa, nhưng đường hoa lại thật sự muốn để ý tới nó. Nơi đây là một quan ải, tứa phía có vách núi cao đến tận đỉnh trận. Vách núi không dài, chỉ chừng một hai dặm. Nhưng vì... Vậy hệ thống đã sắp đặt, khiến cho người không thể chạy loạn xạ được. Nhất định phải thông qua chặng đường này hai dặm. Hiện giờ nơi quan ải đã dày đặt sương trắng. Đường hoa định xông qua vài lần, nhưng lần nào cũng bị ép phải trở về. Nếu như không phải là hắn có tốc độ hơn người, thì lũ oan hồn ở đây e rằng cũng đã có chỗ của hắn. Cách đường hoa về phía bên tay phải. Độ hơn trăm mét chính là sát pha lang. Tên này đã đến đây nửa ngày, hắn cũng giống như đường hoa vậy, thử nhiều cách đều bị đẩy lôi. Có một lần nhờ đường hoa làm theo lời mách bảo, đã ra tay cứu giúp, sát pha lang mới có thể còn sống mà chạy. Bây giờ hai người đều không có ý tưởng nào cả, chỉ đang chờ một đám quỷ đến để chết thay. Thế nhưng trận pháp này đã bị người chơi liệt vào dạng cấm địa. Số người đến mạo hiểm càng ngày càng ít, đừng nói gì đến việc cả lũ kéo nhau vào mà chết. Sát phát lang và đường hoa sẽ không hợp tác với nhau. Mục tiêu này của hai người là giống nhau. Sát phát lang thì không có thói quen chia phần với người khác. Còn đường hoa thì vốn. Đã đáp ứng chia hoa hồng rồi. Bây giờ không muốn chia thêm nữa. Nếu không mình sẽ lỗ mất. Đúng lúc Huy Hoàng tới. Mọi người cứ đưa dây dưa chỗ này cũng không hay cho lắm. Chỉ bằng như thế này đi. Các người đưa ta đi qua. Nếu như ta lấy được đàn, ba người chúng ta cùng bốc thăm. Hiển nhiên là Đường Hoa và Sát Phát Lan đều biết nhân phẩm của Huy Hoàng. Nếu như nói ai là người đáng tin tưởng nhất trong trò chơi này, thì đó chính là Huy Hoàng. Được rồi, đồng ý. Sát Phát Lan lập tức xông lên tấn công đầu tiên. Hai thanh chủ kiếm hệ kim, hệ mộc, ào ào bắn về phía hắn, sắp sửa đến trước mặt. Thì kim sinh mộc, mộc sinh hỏa, biến thành bốn thanh chủ kiếm đây không phải là lần đầu sát phó lang gặp tình cảnh này, bèn lạnh lùng cười. Sau đó mặc cho bốn thanh kiếm chém lên người mình, bản thân lại gọi ra ba kiếm, chặn lại hai thanh chủ kiếm đang đánh lén sau lưng, đồng thời giằng co. Đường hoa thì tung ra hoa sen, vọt vào trong vùng nguy hiểm, kiếm hỏa khởi động tấn công trước. Đường hoa tung ra bảo tháp nhốt nó lại, sau đó biến sóng lửa thành trăm mặt tường lửa, cản lại thế công của hai thanh kiếm thủy và thổ. Thấy ngũ kiếm đã bị nhốt Huy Hoàng bèn điều khiển phi kiếm Cốc tốc xông lên Nhưng không ngờ chủ kiếm lại gian xào Đã nhìn thấu được ý đồ của ba người Kiếm kim phá vây trước Ngăn lại Huy Hoàng Đồng thời kiếm hỏa từ bên trong bảo tháp Bắn ra nhập vào kiếm kim Xuất hiện chữ màu kim Địa hỏa kinh thiên Kỹ năng còn chưa được xuất ra Thì kiếm mộc đã trở về Tam kiếm hợp nhất Xuất hiện kỹ năng màu kim tiếp là vạn linh Hoàn thần quang Ba người cùng toát mồ hôi mẹ Mồ hôi con Hai kiếm hợp nhất đã là kỹ năng chữ màu vàng kim Vậy năm kiếm hợp nhất Sẽ là kỹ năng hủy thiên diệt địa mất Chỉ cần dùng cái mông Mà suy nghĩ cũng biết Mình sắp sửa phải đi chầu diêm vương Một giây Hai giây Rồi ba giây Đột nhiên Chủ kiếm Hóa thành bộ dáng của đường hoa Nhìn ba tên người chơi còn lại hồn phi phách tán, rồi hơ tay chụp lấy năm chữ màu kim, thiên địa, nguyên linh Trảm, vò thành một cục ném qua một bên. Đùa chơi chút thôi, đừng có để ý. Ba người ở bên kia, cùng học móng. Ba người này đều là những kẻ đã từng vào Nam ra Bắc. Cảnh đời nào mà chưa từng gặp qua, hôm nay mới thấm thía một câu. Về sự vô sỉ của NPC và hệ thống hàng chữ hoàng kim kia hóa ra chỉ là một mớ giấy lộn ở tiệm tạp hóa có bán vậy mà bọn họ tranh nhau lao vào mà đánh cuối cùng mới bị chúng phục kích ở sau lưng mẹ nói chứ chúng ta làm lại sát pha lang đã hạ quyết tâm đời này phải chống lại thanh chủ kiếm đó khoan đã đường hoa vội nói theo suy đoán cá nhân của ta sau lần này rất có thể sẽ lại xuất hiện chữ màu kim nữa đâu Huy Hoàng nói, lẽ nào người cho rằng chúng ta còn có thể bị lừa nữa hay sao? Không phải như vậy. À, dùng tâm hồn thuần khiết của ta mà đoán, thì rất có thể lần sau sẽ là chữ màu kim thật chứ không phải là giấy. Một trăm phần nạ trăm có kỹ năng công kích đó. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế này, như thế này, rồi như thế này. Nhớ chưa? huy hoàng lau mớ mồ hôi đây không phải là đấu sức hoàn toàn là đấu trí sát pha lang sau khi đếm một hai ba liền kéo thổ thủy mộc còn đường hoa thì kéo kim và hỏa cùng nhau xông về phía trước kim hỏa lập tức tạo thành kỹ năng chữ màu kim địa hòa kinh thiên đường hoa không hề sợ hãi ném ra một tầng ngân phiếu Hỏa nhân lần này thực sự là kỹ năng thật thế nhưng trị giá bảy mươi kim nguyên bảo khiến đường hoa rất an toàn Thoát khỏi phạm vi công kích của nó Đường hoa cắm đầu cắm cổ Chạy như điên về phía trước Chủ kiếm thấy cửa ải đã thất thủ Nhưng cũng không nóng vội Nó hô lên một tiếng Bảy kiếm ngũ hành cùng chặn lại đường đi Của đường hoa Còn hắn thì hợp nhất Năm kiếm lại truy kích ở phía sau Sát pha làng lúc này Đã thoát khỏi rằng co Bèn đánh một chiêu nhân kiếm hợp nhất Lên thân của chủ kiếm Chủ kiếm bị đau bèn vội vàng xoay người, dùng một kỹ năng chữ kim khác đẩy lùi sát pha lang, chờ đến khi chủ kiếm đuổi theo đường hoa thì tình cảnh làm cho nó giật mình. Đường hoa đã lấy ra hậu nghệ xạ nhật cung, sau đó lấy một thanh kiếm đặt lên trên. Chấn yêu kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung. Cung là cung thật, kiếm cũng là kiếm thật. Chủ kiếm là con quỷ tinh răng bậc nhất. Đương nhiên biết hai thứ này mà hợp vào với nhau sẽ sinh ra uy lực lớn như thế nào. Thần khí cộng thần khí, không chỉ bằng hai cái thần khí thôi. Lẽ nào ý đồ của họ không phải là vượt ải lấy đàn, mà là... Xem đây, nhân kiếm hợp nhất. Sát pha làng, anh Dũng không chờ chủ kiếm thấy rõ Thần binh giả mạo chất lượng kém của đường hoa, đã đánh ra một lượt kiếm nộ thứ hai. Trước có sói, sau có hổ, càng chứng thực cho suy đoán của chủ kiếm, Sát pha Lan lại gầm lên nhân kiếm hợp nhất một lần nữa. Luồng kiếm nộ thứ ba, gần như không có khoảng cách nối đôi nhau đánh tới. Sau đó, Sát pha Lan lại cứ thế gào lên. Cái này đủ để khiến cho chủ kiếm sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Sao mà nhân kiếm hợp nhất liên tục như vậy? người lấy đâu ra kiếm nội nhiều như thế chủ kiếm quyết đoán một chia làm năm tản mát chạy ra bốn phương tám hướng ở bên kia huy hoàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vừa thấy hai người dọa được chủ kiếm bèn dùng tốc độ nhanh nhất mà xông lên đường hoa và sát pha lang cũng liên thủ mở ra một đường máu giữa bầy kiếm để cho huy hoàng nhẹ nhàng vượt qua được nguy hiểm chờ đến khi chủ kiếm Đã hoàn hồn trở lại, Huy Hoàng cũng đã mất tích, mà hai tên lừa đảo kia thì đang chạy thục mạng. Chủ kiếm rất tức tối, đặc biệt là khi nghe tên người chơi phái thục sơn kia vừa chạy vừa hô. Quay quay đuổi theo ta, bên này không có phục binh đâu, đến đây. Chủ kiếm đã trải qua rất nhiều thủ đoạn của hai người. Bây giờ thật không dám chia binh ra đuổi theo, nó sợ lại bị rơi vào trong pháp trận nào đó đang bẫy mình. Trường 146, Cược Tục ngữ đã nói Làm việc tốt thường gặp chắc trở Ba người chia một cây đàn Liệu có phải là chuyện tốt hay không? Hiển nhiên là méo Bởi vậy, chắc chắn Là sẽ không gặp chắc trở Huy Hoàng nhẹ nhàng nhanh chóng Lấy được Ngọc Ngô Đồng Cầm Đồng thời tự sát Ở thành đô, tử lâu của thiếu gia Thiếu gia đã sớm nhận được thông báo của Tôn Minh. Vừa thấy bà lão đại tới, bèn tức khắc đóng cửa. Tôn Minh biết, tất nhiên cũng không có bỏ qua. Lập tức tới tử lâu để quan sát lần thi bốc thăm đầu tiên trong game này. Phá toái tinh tinh và mặc tinh cũng muốn tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc sau khi tử lâu đóng cửa. Ở bên trong chỉ có thể còn lại một tổ đội do thiếu gia lãnh đạo. Cho nên họ phải ở bên ngoài chờ tin. Ba người trong tổ chia hoa hồng Ở bên ngoài còn khẩn trương hơn Phá toái gắng sức thực thi nghĩa vụ Yên tâm đi Nhân phẩm của gia tử Không phải là các người không biết chứ Mạc Tinh nói Nhân phẩm của gia tử thì biết Nhưng mà ở đó còn có Huy Hoàng đó Gia tử chắc chắn Không thể nào so nhân phẩm với Huy Hoàng được Nào Bốc nào bốc nào Chúng ta cùng chuẩn bị bốc thăm Bốc đuôi chuột Rút cây tăm Búa kéo bao Đoán lớn nhỏ Huy Hoàng liệt kê ra một loạt Những phương pháp bốc thăm Rồi hỏi Các người chọn cái nào Đường hoa nheo mắt Này Vậy như thế nào gọi là giặc Là bốc đuôi chuột vậy Còn mẹ nó chứ Huy Hoàng cầm một tờ giấy Và bút Viết lên ba chữ Bỏ cuộc Bỏ cuộc Và thành công Sau đó Vẽ một đường ngoằn ngoèo Từ ba chữ đó Kết thúc thành ba cái đuôi Nơi cuối của màu giấy Không được Sát pha lang gạt đi Rất dễ đến tranh giành Ở nơi giao nhau của các đường Ta đề nghị là bốc thăm đi Mỗi người một mớ Ai nắm về số lẻ Thì sẽ ra rìa Nhưng mà như thế cũng không được Đường hoa bác bỏ Sao vậy Bởi vì Là do hắn đề nghị Cho nên ta chắc chắn là có âm mưu đó người nghĩ ta có phải loại người như ngươi đâu thiếu gia cười cười sau đó giải ba hộp tăm lên bàn được rồi mỗi người tự chọn lấy một cái số lẻ sẽ bị ra gì à ta thực sự không nghĩ đến làm thế nào còn có thể ăn gian được cách này nó rõ ràng lắm đó trong lòng của tôn minh lúc này nhắn tin cho thiếu gia Quẩy thiếu gia đúng rồi bọn đó không ăn gian được như ngươi ăn gian ê làm sao mà ta có thể ăn gian <cười> nếu như tôi đoán không sai số tam ở trong ba cái bình này đều là lẻ đó, rất hiển nhiên là gia tự cũng biết, cho nên lấy được bình nào không quan trọng, quan trọng là phải giấu được một cây tam trong đó. nếu như bọn họ muốn chọn số chẵn thì sao? Ê, vậy thì sẽ hòa. sau đó người sẽ đặt lên bàn ba hộp tam khác, toàn là số chẵn. vậy người đó xem, làm sao có thể giấu được một cây tam? cái này rất đơn giản, mọi người đều cho rằng người khác không biết số tam chẵn hay lẻ, cho nên nếu như lúc này Có người cho một cây tăm lọt vào ống tay áo của mình Thì cũng chẳng ai chú ý Như thế chẳng phải là số lẻ thành số chẵn sao Hề, Rất nhiều người nghĩ như vậy đó Ba người mỗi người cầm một hộp tăm trong tay Huy Hoàng thấy hai người kia có vẻ như đang rất căng thẳng Nào Được Ta làm trước Tôn Minh lập tức Cầm lấy hộp tăm Mở nắp Làm vai trò của trọng tài Sau đó cầm một chiếc đũa chậm rãi Gạt từng cây Trong miệng thì thầm đếm. Ây da, một, hai, ba. Ây da, Huy Hoàng là số lẻ đó. Huy Hoàng lúc này giở vờ cười khổ. Hài, đèn thật đó. Tiếp theo là ta. Đường hoa đặt hộp tăm. Tôn Minh lại tiếp tục đếm. Một, hai, ba. Ây da, là số chẵn kìa. Tôn Minh báo cáo xong, đường hoa vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng sát phá lang, Tôn Minh cẩn thận đếm. Mồ hôi lạnh rơi lạ chã Nhưng tôn minh nào là phải người bình thường Khuôn mặt không mảy may biểu tình Ây à, là số chẵn rồi Thiếu gia và đường hoa đều giật thoát mình Có điều hai người cũng không biểu lộ gì Chỉ cấp tốc tiến hành trao đổi bằng tin nhắn Thiếu gia Người không có tính sai chứ Ta lấy nhân cách ra đảm bảo Mỗi một bình Ta đều đã đến ba lần rồi Làm sao lại có thể Xem ra tên sát pha lang đáng chết này đã khôn hơn rồi ở bên ngoài sát pha lang cười lạnh <cười> bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta chỉ bằng là đổi phương pháp đánh cược phương pháp gì thời gian của hệ thống là phút thứ năm mươi ta đến điểm hồi sinh cược xem sau phút thứ không người đầu tiên sống lại là nam hay là nữ còn mẹ nữa chứ thằng này chắc chắn là đã có âm mưu cho dù là diêm vương có là ông cụ lớn nhà ta Ta cũng không thể nào ăn gian được kèo này. Biện pháp này hay đó. Gia tử. Người thấy thế nào? Không đồng ý thì tức là mình chột dạ. Mà cho dù là thợ săn có xảo quyệt đến đâu, thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của gia tử. Đường hoa gật gật đầu. Từ đánh cược phạm vi nhỏ, biến thành cá cược phạm vi công chúng. Ba người đàng hoàng thuyết phục những người chơi xung quanh. Những người biết sự tình này đều rất phối hợp, còn giúp đỡ mở đường. Là nam hay là nữ? Sát phá lang nheo mắt hỏi. Là nam đó. Đường hoa rất chắc chắn. Chỉ cần dùng cái mông mà nghĩ cũng biết. Đây là trò chơi một nửa cưỡng chế. Tỷ lệ nam nữ trên trái đất đang là 10 trên 8. Lại thêm tinh thần mạo hiểm của nam giới. Hơn nữ giới rất nhiều. Bởi vậy chọn nam thì sẽ có đến 7 phần thắng. Được, vậy ta chọn nữ. Huy Hoàng, phiền ngươi xem thời gian. Sát phá lang nói xong, thì lặng lặng chờ đợi đường hoa đột nhiên cảm thấy như có luồng áp lực. Tại sao hôm nay thằng Lang này nó tự tin như vậy chứ? Phút thứ năm bảy sang năm tám có ba người hồi sinh toàn là nam. Phút thứ năm tám sang năm chín có bốn người hồi sinh ba nam một nữ. Phút thứ năm chín sang sáu mươi có ba người hai nữ một nam. Bắt đầu. Huy Hoàng nhìn thời gian của hệ thống sau đó cao giọng hô to. Sắt pha lằng hít mắt, Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mà đường hoa thì rõ ràng là không đủ tự tin, vò đầu gãi tai. Một giây, hai giây, tất cả những khán giả đứng xem đồng thời kinh thán. Ở giây thứ hai, điểm hồi sinh xuất hiện một cảnh tượng chưa xưa nay chưa từng có. Hơn hai mươi người chơi nữ tập thể hồi sinh lại. Giây thứ ba, lại có mười người chơi nữ hồi sinh lại tiếp. Cho dù đến giây thứ tư, thì vẫn có năm người chơi nữ xuất hiện. Gần bốn mươi người chơi sống lại nhưng không có lấy một người nam. Thậm chí ngay cả người chơi gần gần giống như nam cũng không có. Tuyệt đối là không thể. Khuôn mặt của đường hoa sám xịt là bởi vì làm chuyện xấu quá cho nên ông trời ghét mình hay sao? <cười> Cảm ơn! Sát pha lang nhận lấy ngọc ngô đồng cầm. Sau đó gật đầu với Huy Hoàng đến bên vỗ vai đường hoa. Này! Ngươi có biết hôm nay... Tại sao người thua mà ta thắng không Ê vì sao vậy Bởi vì ta có bạn bè đó Sát pha lang cười cười Khẽ véo má đường hoa Sau đó thả ra phi kiếm Đi đến đơn vị quản lý nhiệm vụ pha toái cũng đi ra vỗ tay đường hoa Thôi vậy Cái này cũng giống như đàn bà đó Sinh không mang theo Chết không mang đi Thôi thì ta mời ngươi một chén rượu Coi như là để an ủi. Đường hoa đau khổ Ít nhất cũng phải, cũng phải có tỷ lệ chứ. Ây. Cho đến khi mọi người ngồi lại, tôn minh nói, Ây à, ngươi bị lừa rồi. Tôn minh rót trà cho đường hoa, người ta đã bày mưu với ngươi đó. Đáng lẽ ngày thường ngươi không dễ bị lừa như vậy, nhưng vì ngươi đã quá coi thường lang, kêu binh tất bại đó. Ngươi đừng có nói mát nữa. Đường hoa uống trà, rồi đập bàn, ông chủ, rượu này đừng có làm rộn, đây là quán trà, ai bán rượu cho ngươi? Tôn Minh đưa cho Đường Hoa một lon bia. này ngươi có chú ý đến bọn người chơi nữ hồi sinh không? Đường Hoa ngẩng mặt khó hiểu, mấy cái bà đó không những cùng một bang mà còn chung một phân đường nữa, ấy ta thật sự là không có chú ý. Đường Hoa bấy giờ mới giật mình, ấy ta cũng nhờ bọn thủ hạ phỏng vấn mới biết. Các nàng đều là trong bang hội hiện tại người đang tham gia, thần chê lĩnh vực, nằm ở trong phân đường do mông mông phụ trách. ấy da, toàn là nữ hết. Tôn Bình thấy đường hoa vẫn còn đớ ngơ ngác bèn giải thích. Ở khu vực xung quanh thành đô, các nàng theo hiệu lệnh của mông mông, trong cùng một lúc chém giết nhau. Ở giây thứ 58 của phút thứ 59 thì bắt đầu đánh. Các nàng gỡ hết trang bị, vậy chỉ vài giây là sẽ chết. Chính vì vậy các nàng sẽ sống lại trong khoảng thời gian 1 đến 4 giây của phút thứ 0 Cách an bài là như thế Nếu mà làm được như thế thì chẳng phải là ăn 100% hay sao Cái gì? Đều cùng một băng hội Không giúp ta thì thôi Tại sao? Tại sao lại còn ám toán ta? Ê, chuyện này là thắng giả vi vương cũng không biết đâu Người đã từng đắc tội với mông mông Nếu không thì người ta thèm vào ám toán ngươi Ê hey, cho dù theo lời sát pha lang là bạn bè Nhưng trong cùng bang vẫn cứ cố kỵ nhau đó Còn mẹ nó chứ cái con bé này Là ngươi tự cao tự đại quá mà Tôn Minh nói Đường Hoa nghe xong phân tích của Tôn Minh Thì mới giật mình Mẹ nó chứ Đúng thật là Này ngươi đừng nói với ta là ngươi sẽ trả thù nàng chứ Thôi đi Ai Trả thù cái quái gì. Nhất định là phải trả thù chứ. Đường Hoa mỉm cười. Có thù không báo. Thì không phải là quân tử. Phi kiếm thất giai cực phẩm đó. Ta nhất định. Sẽ phải cho nó nhả ra cả bốn lần lái. Ê nhả thế nào? Người vô duyên làm đó. Hời. Là ta đang tự động viên mình mà. Trong lúc đang nói chuyện. Phi kiếm truyền thư bay tới. Nước trà bắn tứ tung. Đường Hoa lập tức tốm đây la thư. Tin nhắn của sát pha làng tuy vận khí của hai vị không tốt nhưng cũng đã ra sức vì thanh kiếm này để cảm ơn ta dâng lên mỗi người một tờ nhân phiền ngân phiếu xin vui lòng nhận cho huy hoàng một nghìn kim nguyên bảo đông phương gia tử một kim nguyên bảo đường hoa nghiến răng nghiến lợi sau đó viết thư hồi âm cảm ơn sát pha lang nhận thư xong thì cười cười coi bộ sắp tới tốt nhất là mình lên tránh đi thôi trừ tùy thắng được một ván nhưng mà để về độ đê tiện thì mình không thể nào bằng được cái tên đông phương gia tử này chương một trăm bốn mươi bảy hành khúc làm nhiệm vụ sau khi chuyện này trải qua xong tinh tinh kéo đường hoa đi Nghề nghiệp của Tinh Tinh là dùng não, nhiều hơn dùng tay, là chú trọng đến âm dương ngũ hành, đoán số đoán chữ, phong thủy long mạch này nọ. Nghề này đối với hiện thực, có thể coi là nghề nghiệp phụ trợ mạnh nhất, rất có hiệu quả. Những thứ kỳ môn đồn giáp, thì khỏi phải nói, bị lạc đường, có thể dùng đồng tiền su để chỉ phương hướng, nó giống như là mở định vị GPS vậy. Bởi vì những đặc điểm này, Nàng nhất định phải nhờ người giúp đỡ khi mà nàng làm nhiệm vụ Luyện cấp thì khỏi nói Làng là người có thân phận, có nhiều tiền, bộ dáng của nàng lại xinh đẹp Bụng dạ lại tốt, tất nhiên là sẽ có nhiều người giúp Mà nhiệm vụ thì không phải là ai muốn giúp cũng giúp được Bởi vì nhiệm vụ của sư môn, của tinh tinh gần như không cần phải đấu sức Hơn nữa là nhiệm vụ cá nhân đơn thể Người cũng phải ngại hô hào một đám người Chạy đông chạy tây với người đúng không? Huy Hoàng thì đánh được, nhưng lại quá chính trực. Phá toái cũng đánh được, nhưng lại quá lọc lõi. Sát pha lang đánh được, nhưng lại quá lạnh lùng. Đường hoa đánh được, lại vừa gian xảo. Đây là chuyện mà người trong nghề đều đã công nhận. Những nhiệm vụ trước kia không cần phải nhờ đến đường hoa, thế nhưng nhiệm vụ lần này quả thực là quá khó. Có điều bởi vì lúc còn ở Sơn Hải Giới, đường hoa đã rời bang, khiến cho nàng cứ mãi ngượng ngùng không dám mở miệng khó khăn lắm mới chờ được một lần đường hoa đang buồn bã cho nên nàng lập tức chạy đến đường hoa nghe giọng điệu của nàng mà cười khổ ấy thực ra cô không cần phải anh náy như vậy gần đây ta nghèo cho nên bây giờ kể cả có bán thân thì ta cũng bán đâu vậy ta thuê người một tháng bao nhiêu tiền tinh tinh dò hỏi ấy nhưng bây giờ không được phải chờ đến khi ta thiếu tiền ta sẽ tìm cô lúc đó cô mới lấy tiền mua ta được Nào, giúp cục nhiệm vụ là gì? Tinh Tinh lấy ra một miếng ngọc bài hơ một cái giữa đám mây Tức khắc vẽ ra một con đường Đường hoa theo nàng bay vào trong Thì phát hiện một dãy nối Ở bên trong dãy nối Còn có một thế giới khác Đông Tây Nam Bắc có bốn thị trấn nhỏ Tuy không có quá phồn hoa Nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất yên bình Ở giữa có một khe nối Trong đó có chừng mười gian nhà tranh Đó chính là môn phái của ta. Ở đây có cả ban ngày lẫn ban đêm. Đến buổi tối, còn có thể trông thấy sao trời lập lòe. Ấy, cũng khá là mộc mạc. Thú vị đó chứ. Đây là môn phái keo kiệt nhất mà đường hoa đã từng gặp. Cho dù là những môn phái xa xôi như ở Miêu Cương cũng còn hoành tráng hơn. Đương nhiên là Tinh Tinh cũng không định mang đường hoa đi bái phòng các vị lão đại của môn phái. Trực tiếp kéo hắn về Trấn Đông. Theo như bản ghi chép của nhiệm vụ, đây gọi là Trấn Đông Cốc. Có dân số 1.230 người. Năm ngày trước, điều tra nhân khẩu phát hiện. Trong Trấn lại có 1.231. Mà trong thời gian này không hề có sinh đẻ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra. Người dư, Tinh Tinh nói tiếp. Ta đã hỏi sư phụ rồi. Ông nói cái đó thực ra không phải là người mà là một con hồ lê tinh đã tu luyện ngàn năm. Vì muốn nhờ chặn cốc quỷ tránh né thiên kiếp cho nên là đã trốn đến đây. Ông ấy đưa cho ta một tấm phù chú. Chỉ cần bảo là đem phù dán lên lưng nó là được chuyện còn lại ông ta sẽ xử lý. ế, cái này thì dễ mà Ê, có cái quái gì đâu. Cư dân đều quen biết nhau, chỉ cần hỏi xem ở đây ai là người lạ, chẳng phải là biết rồi sao. Không, sư phụ ta nói, Hồ Ly đã biến thành một cư dân ở đây. Chỉ cần trong thời gian ngắn, ngươi không gặp người đó hai lần, thì ngươi sẽ không nghi ngờ. Đồng thời, nghe nói dáng điệu cử chỉ của con Hồ Ly đó, không khác gì con người. Ấy, Hồ Ly làm gì mà lại không giết người kia đi? Đây là quỷ cốc đó. Giết người ở đây sẽ khiến cho sư phụ biết mà ra tay. Đường Hoa đi xuống dưới bảng hiệu Trấn đông cốc, nhìn về phía xa một hồi. Nếu như mô phỏng theo hiện thực, vậy tên cư dân do hồ ly biến thành. Phải có mấy đặc điểm như sau. Thứ nhất là độc thân, ít nhất cũng không có vợ. Vì sao? À, chờ đến khi cô lớn lên sẽ biết. Đường Hoa nói, thứ hai sẽ không có nghề nghiệp. Chẳng hạn như nhân viên thở cúng gì gì đó. Rất dễ bị lộ tẩy. Còn gì nữa không? À, chú trọng đến những người làm nghề về đêm. Ta đi uống trà đây. Cô tự đi tìm đi. Này, người không giúp ta đi thăm dò sao? Không. Vì sao vậy? Bởi vì ta lời ấy đó. Trà xong thì ăn cơm. Cơm xong thì đi xem chiếu bóng. Chiếu bóng xong thì lại đi uống trà. Trà xong thì lại ăn cơm. Từ lúc mặt trời mọc đến chính ngọt rút cục Tinh Tinh đã mang một danh sách trở về. Theo như ta điều tra, có 30 người phù hợp với những điều kiện đó. Ai nữ giới đến tuổi cập kê nhưng chưa lấy chồng thì bỏ ra. Sao vậy? Dễ khiến cho các bà mai chú ý. Vậy mà người không nói sớm. Tinh Tinh nghiến răng, sau đó bắt đầu gạch gạch xóa xóa. Bây giờ thì có có tên quỷ nghèo nào chừng 30 tuổi, chưa có vợ, lại có không ít tật xấu. Cũng tức là người khiến người ta không thích gặp không? không thích gặp sao chẳng hạn như ngươi có một người thân cứ tới nhà tìm ngươi vay tiền nó thích cờ bạc không thích tắm rửa cả ngày leo bêu ngoài đường ngươi có muốn gần hay không ngươi như vậy chỉ cần vừa thấy là lập tức đuổi đi ngay đâu có không là có một có phải tên là trương tam tinh tinh lúc này nhìn đường hoa bằng ánh mắt đầy sùng bái sao ngươi biết ời trình tự hoạt động lúc nãy trong lúc Ta chở cô đi kiểm tra danh sách. Đó là Trà Cơm Kịch Trà. Có một tên kia là Trà Cơm Kịch Phố Trà. Ta rõ ràng trông thấy hắn đi dạo phố. Nhưng khi ta trở lại quán trà thì phát hiện hắn đã ở đó. Ta đi vào quán thì hắn đi. Ta hỏi quán, hắn lại vào. Lúc đến tiệm ăn, vừa vặn cũng là lúc hắn bước ra khỏi đó. Cho nên tên này rất khả nghi. Tinh tinh tán thưởng đây không phải là điều mà những kẻ nhàm chán bình thường có thể phát hiện đúng vậy cũng chỉ có đường hoa là người đang cực kỳ buồn tẻ mới có thể phát hiện được ra chỗ sơ hở như vậy đường hoa hỏi này sao cô không trách ta không báo cho cô vậy vậy vì sao ngươi không báo cho ta <cười> ta lười bây giờ mới là khâu phiền phức nhất này đường hoa nhìn trương tam đang ăn cơm phải phân biệt ra một tên trương tam thật Một tên trương tam giả Vậy phải làm sao? Hôm nay mượn rồi, mai bàn tiếp Vậy buổi tối sẽ làm gì? Hay là ta dẫn người đi ngắm sao? Ờ, cũng được đó Này, có sao băng? Ờ, là trùy sao băng đó Đường hoa ngẩng đầu lên trời Sau đó móc ra một câu cây búa Chuyên dùng để đi đào trộm mộ Hắn ngắm ngắm sao băng Người thật biết pha trò đó Thì tuổi còn trẻ Thì phải biết tưởng tượng Phải biết mơ mộng chứ Ê, Cô em Chừng nào cô em bằng tuổi ta Cô em sẽ thấy luyến tiếp cuộc sống Cuộc sống có đôi khi Có những dư vị thật tuyệt vời Cho nên đừng để nó trôi qua một cách vô nghĩa Này Ở ngoài đời có khi Người còn ít tuổi hơn ta đâu Thôi được rồi Đi ngủ Đi ngủ Dựa theo quy luật Sau khi Trương Tam Giáp ăn cơm xong chừng nửa tiếng đồng hồ Thì Trương Tam Ất sẽ đến ăn cơm Lúc đó Đường Hoa sẽ bắt Trương Tam Giáp lại trước Nếu như Trương Tam Ất không đến Vậy thì Trương Tam Ất chính là Hồ Lý Tinh Vậy sau đó thì sao? Xử lý Trương Tam Giáp Sau đó chỉ còn dư lại mỗi Trương Tam Ất Hai chừng một còn một Người thật là thẳng thắn đó Nếu như Trương Tam ất Cũng theo lịch trình đến ăn cơm Đồng thời kiên quyết cho rằng mình là thật ấy ta không tin Là một nữ nhân xinh đẹp thế này Lại là một mụ yêu quái Nhân phẩm tồi tệ như cô đó Trương Tam Trả tiền cho ta đây Đường hoa sồng sọc đi vào Một chân đá ngã Trương Tam Thật đáng tiếc là không có phản kháng Trương Tam vừa bò được dậy, Còn chưa kịp nói gì Đã bị đường hoa móc hàm cho một cái Túm lấy ghế đầu, đập cho y gục xuống. Này, có nợ thì phải trả chứ, đây là chuyện rất bình thường. Lời hắn nói làm cho mọi người vây xem. Không biết những người này vốn ghét trương tam, hay là do họ không thích xen vào những chuyện như thế này. Không thấy ai ra tay can cả. Vậy là đường hoa đã thoải mái khống chế được trương tam. Này, đến rồi. Tinh Tinh đứng ở bên cạnh cửa sổ, trông thấy trương tam ất đang khoan thai đi từ đầu phố tới. Gần rồi, hắn đang nhìn biển hiệu. Hắn lên lầu Tiếp đó Là màn đối mặt của cả hai trương tam Sau đó đều kinh thán Ngươi là ai Tại sao ngươi giống ta như vậy Thực ra chỉ cần không phải là người Mà ngày ngày soi gương ba lần Thì rất khó phát hiện một người nào đó Có bộ dáng giống mình Cùng lắm thì cũng chỉ thấy quen mắt Đương nhiên nếu như người dán đầy hình của mình Ở trong phòng thì khác Đường hoa tung ra mấy đấm Thật là sảng khoái Cảm giác đánh hồ ly ngàn năm thật sướng nhưng chỉ là không biết tên nào mới là thật tên nào là hồ ly tinh tinh mang trường tam giáp sang một bên này có được không đó đừng có hỏi đàn ông là có được không đó chỉ cần xem xem là có làm được hay không thế thôi đưa cho ta một chút lợi lộc ta sẽ không bán đứng người đường hoa khoác vai trường tam ất nhỏ giọng nói trường tam ất ngơ ngơ ngác ngác đừng có làm bộ đường hoa nheo mắt đều là người đồng đạo Dù sao đây cũng không phải là nhiệm vụ của ta Ngươi cứ cho ta một chút lợi lộc, Ta sẽ xử lý tên Trương Tam thật giúp ngươi Đồng thời vô oan hắn mới là Hồ ly Tinh Đừng có kỳ kèo Chơi hay không chơi Ừ lão giá ta bị oan Đường Hoa lập tức Đánh một tia chớp vào Trương Tam Ất thành cho vội. Điểm công đức bị trừ 100 Đường Hoa phất tay chỉ Tên kia là Hồ ly, Tinh Tinh dán bùa Tinh Tinh còn chưa kịp phát biểu ý kiến Về thủ đoạn của đường Hoa đã vội thiếp bổ lên lưng của trương tam giáp tên này tức khắc bị định thân tinh tinh giơ ngón tay cái biện pháp thật là độc ác đó độc ác như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được thôi đi ta mà không nghĩ ra được thì ai làm nhiệm vụ cho cô nhiệm vụ đã hoàn thành ta đi giao nhiệm vụ đây này đang nghĩ cái gì vậy đường hoa đột nhiên xoay người lại ánh mắt tràn đầy dịu dàng tinh tinh cô thật xinh đẹp đó Tinh tinh dùng mình đưa tay ôm lấy trước ngực. Này người người có chuyện gì thì nói đi. Người người đừng có nhìn ta như vậy. <cười> tinh tinh mội, ta giúp cô làm xong ba nhiệm vụ, mội sẽ cảm tạ thế nào? Người người muốn như thế nào? Giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Bây giờ chưa nói được. Nhưng cô phải thề sẽ giúp ta. Nếu không, cô mà đến hành tinh mới, ta nhất định sẽ tìm cô mà hủy nhan đó. Này ngươi độc ác như vậy sao? Cô cứ nhìn thằng Đừng, thằng Trương Tam lúc nãy, để biết. Một khi ta đã ra tay thì như thế nào? Thôi đi trả nhiệm vụ đi, còn hai nhiệm vụ nữa ta nhất định sẽ giúp cô hoàn thành. Hai mươi phút sau, Tinh Tinh trở về báo. Nhiệm vụ mới, đi vào bản đồ, giải cứu Tôn Mẫn. Trong nhiệm vụ cô nói, Tôn Tẫn đang ở trong xe ngựa của nước Tề, Bàng Quyên đã phái ra một trăm chiếc xe ngựa, cùng với một vạn binh lính đi theo để chặn đường. Mục tiêu của nhiệm vụ là bảo vệ tôn tẫn từ đại lương của nước Ngụy đến được lâm truy của nước Tề. Đường hoa có phần sừng sốt không phải là vì độ khó của nhiệm vụ quá cao, mà ngược lại là vì nó quá thấp. Một vạn binh sĩ chỉ trong nửa giờ tung ra nghiệp hòa hồng liên là ông đây có thể đốt sạch nhiệm vụ có nhắc nhở binh lính của nước ngụy thuộc dạng npc giết một người sẽ đạt được một trăm điểm công đức nếu như người giết chừng một vạn tên thì cũng chỉ là âm một trăm vạn chẳng qua chỉ là độ ma kiếp thứ ba tinh tinh nhìn đường hoa sau khi nói đến việc bị âm công đức thì vò đầu bứt tai trên đường phải qua tám thành hai mươi chấn quân ngụy sẽ chặn cướp dọc đường Hoặc thậm chí sẽ phái thích khách ám sát đó. Ai này đề phòng đoán năng lực tính toán của ta. Hay xem có đúng lúc tránh được vòng vây. Rồi có tính được ra thích khách là ai hay không. Vậy cô có lòng tin không? Nếu ta có lòng tin. Thì người có phải đi làm cùng ta hay không? Ờ đó. Tương truyền là trước khi tôn tẫn và bằng quyên xuất sư. Quỷ cốc tử đã từng ra một đề bài cho bọn họ. Đó là lên núi. Tìm củi khô. Không khói. Tôn tẫn lên núi lấy củi đốt. Phát hiện có khói. Vì tránh xảy ra hỏa hoạn. Bèn lấy đất dập củi. Bàng quyên cũng đốt củi. Có điều hắn đã để cho nó cháy đến hết. Cuối cùng tôn tẫn rút thanh củi. Chưa cháy hết. Đó chính là củi không khói. Tức là than. Tình tình nghe xong thì nghi hoặc. Câu chuyện này thì sao? Có nghĩa là chuyện này chỉ cần đổi quan niệm tư tưởng. Là có thể đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Là sao? Hay, ta đi mua chút đồ đã Cô cứ ở đây chờ ta Một hồi nữa tiến vào bản đồ Ta sẽ cho cô xem Sáng sớm ở Đại Lương Thủ đô của nước Ngụy, Có ba người và một chiếc xe ngựa lén lút chạy ra khỏi thành Đường Hoa và Tinh Tinh vừa hạ xuống đất Bên trong thành vang lên tiếng kêu của binh lính Giao tôn tẫn không giết Cần chết không cần sống Đường Hoa cười khổ kìa xem kìa người ta đang yên đang lành vừa mới đến người ta đã bị truy sát bên trong xe ngựa có một người tên là tôn tấn vị này là tinh tinh sư muội phải không là sư phụ phái muội đến giúp ta phải không tinh tinh gật đầu ném ra đồng tiền sau đó nói với đường hoa khỏe bói nói gặp gỗ thì sống gặp đá ắt vong có phải là bảo chúng ta trôi vào rừng cây ấy cô ngốc à trong rừng cây thì không có đá à. Dù sao nếu như cô bị truy đuổi Trên mặt đất xuất hiện một tảng đá Nếu người ta đuổi không kịp cô Vậy thì cả đáy sông Cũng sẽ có thuyền gỗ bị chìm Vậy ngươi không phải là heo Ngươi nói xem phải làm thế nào Đường Hoa cười cười Sư phụ cô đã nói Mang tôn tẫn còn sống đi Vậy mang tôn tẫn đã chết Hoặc là cho cốt của tôn tẫn Đến nước tè Chắc là cũng được Tinh Tinh vừa nghe vậy thì lo sợ. Ngươi định làm gì? Này! Người! Người! Tôn Tận cũng lập tức kêu lên. Đường hoa lập tức túm lên một cây gậy. Trực tiếp đập cho Tôn Tận một cái. Nằm lăn quay ra. Sau đó ném lão vào trong bao tải. Vác trên lưng. Này! suýt nữa là người đánh chết người ta. Ấy! Yên tâm! Ta làm thử cho cô xem. Đường hoa xoay người đi về phía cửa thành. Rất nhanh cửa thành mở ra. Một đám binh lính vọt tới Tên thủ lĩnh đứng ở trên chiến xa quát Giao tôn tấn ra Tiền thưởng ngàn lượng Cái gì? Tiền thưởng ngàn lượng Thật sao? Đường Hoa nghe vậy Bèn động lòng Này Người Đường Hoa vẫy vẫy tay ở Tiền thưởng thì cũng thích đấy Nhưng anh đi đây Bye bye tướng quân Tinh Tinh đi bên cạnh đường hoa Nhìn tướng quân không có động thủ Bèn hỏi Này Sao hắn không giết ngươi "Ấy. Hắn chém ta Ta xử hắn Sẽ không bị trừ công đức Chẳng phải là hệ thống đã thiết lập cho binh lính giữ thành chỉ là level 1 hay sao Để ta xem làm sao chúng có thể đánh chết được một người chơi level 50 Ý của ngươi là Hắn muốn bắt ngươi thì phải đánh ngươi Mà hắn đánh ngươi thì ngươi có thể tùy tiện đánh trả Thế là Bọn họ đánh không chết được ngươi, mà ngươi có thể giết được bọn họ. Chính là như vậy đó. Ngươi thật là thông minh. Hay <cười> quá khen. Tinh tinh gật đầu tán thưởng. Bây giờ còn một vấn đề nữa. Ngươi có biết đánh xe ngựa hoặc biết cưỡi ngựa không? Không biết. Vậy ngươi định vác cái bao tải này đi bộ đến nước tè à? Này, vậy thì mỗi người chúng ta vác nửa ngày, có được không? Cái này thì hết cách phu xe vừa rồi đã bị mình đuổi đi thân là đệ nhất cao thủ nếu như mà cứ vác đi bộ như thế này thì khổ lắm chương một trăm bốn mươi tám hành khúc làm nhiệm vụ phần tiếp theo ở trong tây du ký và phong thần bảng bất kể là đạo gia hay phật gia đều cũng có một lý luận đó là phàm người phàm nặng tựa cõng thái sơn cũng tức là nói cho dù là đại la kim tiên Muốn cõng người phàm bay Thì cũng cần phải có tu vi cao thâm Mà cũng phải nói Tùy song kiếm là một trò chơi Nhưng cũng phải cân nhắc Đến lòng tự tôn của người chơi Tôn tẫn là người phàm hay sao Không chỉ là người phàm Mà còn là đàn ông Đường hoa vừa đi vừa thở hồng học Nhiệm vụ này Thực sự là rất hê thảm Con người thì luôn luôn Có sức miễn dịch Và cũng luôn luôn có sức cố gắng Việc càng khó Thì con người ta càng nghiến răng nghiến lợi Đi đến nước tè Một tay giao người một tay giao tính vật Sau đó Coi như là nhiệm vụ của Tinh Tinh đã hoàn thành Hai người chuẩn bị Đi vào truyền tống trận Rời khỏi bản đồ phụ Quay lại ở trấn đông cốc Đường hoa ăn nồi lẩu lớn xong Lần này nói Cô trả nhiệm vụ Sau đó hỏi sư phụ xem Là có nhiệm vụ thanh lý môn hộ ám sát bằng quyên không? Ngàn vạn lần là đừng nhất thời yêu đồ đệ mà sốt ruột Giao cho chúng ta nhiệm vụ đi cứu bằng quyên Đang bị tôn tẫn đánh bại Rồi mình làm như lúc trước Như vậy sẽ ngon hơn, nghe chưa? Ờ, ờ, được, được Nhất định là như thế, nhất định là như vậy Tình tình bóp vai cho đường hoa Ờ, tay nghề cũng không tệ Giống y như mấy em gái massage vậy Điều đắc ý nhất của vi sư Không gì hơn là khả năng thần toán thiên cơ Ải thứ nhất bày ra là để kiểm tra khả năng tính toán thấu đáo của tinh tinh Tốn ít thời gian hơn tưởng tượng của sư phụ Tuy các phương pháp có phần ngoại đạo không hợp lý Nhưng cũng được coi như là kỳ đạo trong binh gia Ải thứ hai là để kiểm tra khả năng âm dương bát quái Quân ngụy đuổi chặn nhưng luôn trở lại một con đường sống Đường sống ở đâu thì phải dựa vào năng lực của mình để tìm. Vậy mà Tinh Tinh không những tiêu phí thời gian quá nhiều, mà phương pháp lại vụng về, làm cho sư phụ rất giận. Bây giờ đến lượt ải thứ ba, là kiểm tra khả năng hành quân bảy trận. Sư phụ đưa một túi đậu, một tấm lệnh bài, cùng với một tờ bản đồ địa hình. Tinh Tinh nhảy theo giọng điệu của sư phụ mà kể lại, trong túi có 2.000 hạt đậu, có thể giúp triệu hồi ra ba đại tướng trong lịch sử cộng thêm hai ngàn binh mã chính là tướng quân bạch khởi đang dùng năm nghìn người chặt đứt đường lôi của bốn mươi lăm vạn quân triệu chấn giữ ải quan hiểm yếu bây giờ tinh tinh phải cầm ba tín vật này trong vòng bảy ngày công chiếm được quan ải thì nhiệm vụ mới thành chú ý binh lính hai bên đều là level một tướng lĩnh của hai bên là level mười tinh tinh và bằng hữu Bất kể phản kích hay công kích, chỉ cần giết một binh một tốt của phe tần là sẽ thua. Đường Hoa nghe xong thì trầm tư nói. Thôi thế này thì còn chơi cái gì? Hẹn gặp lại. Bye bye. hay khó thế thì chơi cái gì? Này, Hoàn đã. Là sư phụ ta bảo, do người cho nên ải thứ hai đã trở thành vô nghĩa. Vì vậy ông đã giảm quân mã từ một vạn xuống còn hai ngàn nữa. Một vạn. Cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Đường hoa phẩy tay, đẩy tinh tinh ra. Sau đó ngồi xuống nói. Nhưng chúng ta là phe công đó. À, cô nhìn xem. Là ai? Chấn thủ là tướng quân bạch khỏi đó. Nhưng mà phần thưởng của nhiệm vụ rất lớn. Là thưởng thần khí đó. Khuôn mặt của đường hoa vẫn cứ lạnh lùng. Mọi chiến dịch đều nhất định phải do chủ tướng đối phương sơ xuất sau đó là do bên ta cạn lương thực, rồi lấy đó khích lệ tinh thần binh sĩ mới xông lên phá vây. Đường Hoa phân tích: thứ nhất, chúng ta đã lập tức phát minh ra thuốc nổ, đem hai vạn cân tới bản đồ phụ, lợi dụng thuốc nổ nổ tan thành bọn chúng. Thứ hai, muốn đánh lại bạch khởi thì mời Siêu Lữ bố cùng với Lam Ba làm chủ soái. Thứ ba. Phái tên điệp viên Vin007, đánh mãi không chết, đi ám sát Bạch Khởi. Sẵn tiện, cua luôn con gái của Bạch Khởi. Này, người nói toàn những thứ không thể thực hiện được. Vậy thì chả còn cách nào cả. Nhưng sư phụ ta nói, giữ đường chết, luôn có đường sống. À, vậy cô đi mà tìm đường sống đi, ta không tìm ra được. Xin người nghĩ thêm đi mà. À, đưa bản đồ đây. Đường hoa cầm bản đồ bắt đầu nghiên cứu giữa hai vách núi có một con đường rộng tám thước ở giữa có một quan ải cao mười thước đang chặn nơi đây bảy trận rất bằng phẳng tầm nhìn rộng rãi có điều ở đó còn có một dòng sông sâu chừng một thước nước sông chảy bảo vệ quanh quanh sau đó chảy xuống hạ du nếu như thắng đường hoa chỉ về phía con sông sẽ thắng chính ở nhánh sông này không cần phải nghĩ hướng khác nữa vậy có phải là đắp đập ngăn nước nhấn chìm bọn họ? À, cô mà xây đập thì không chỉ mất bảy ngày đâu, hơn nữa bên kia cũng có đường thoát nước. vậy ý của ngươi là hạ độc mua thạch tín hạ độc dưới hạ du khiến cho bọn họ không thể uống nước. cho dù bọn họ có nước sạch dự trữ, ta nghĩ cũng không thể đủ cho hai nghìn hai vạn năm nghìn người uống ba ngày. con người không uống nước chỉ ba đến năm ngày sẽ chết khát. chúng ta đánh trận Chỉ cần họ không có sức phản kháng nữa là được Cho nên Có thể khiến cho họ khát chừng 2 ngày Coi như chúng ta thắng Vậy phải làm sao hai người chúng ta không làm được Cô đi tìm thêm 3 người chơi Có túi càn khôn 9981 ô Bảo chất đầy thạch tín Tốt nhất đây là những người có thân thủ tốt một chút Vạn nhất có mưa xuống Phải cam đoan là chúng ta có khả năng Đánh đổ cả thiên lôi điện mẫu Còn một vấn đề nữa Là gì? Người ta cũng không ngô, vạn nhất người ta bỏ thành lao ra. Hai vạn năm nghìn người cùng nhau liều mạng xông tới đó. Vậy phải làm thế nào? Kéo lưới sắt. Lúc bày trận thì chọn cung binh nhiều một chút. Lưới sắt phải đến chỗ thợ rèn đặt làm. Thứ này không khó, yêu cầu công nghệ không cao, ở thời cổ đại cũng có thể làm được. Có điều như vậy sẽ chiếm túi quản khôn dung lượng rất lớn. Vậy thì thạch tín sẽ không đủ. Hay là cô đi hỏi sư phụ cô xem. Có thể để cho chúng ta mang thêm nhiều người chơi vào đây hay không? Hoặc là có thể tùy tiện ra vào bản đồ phụ tự do. Này, ngươi đừng nói lên thiên. Vậy thì quyết định như vậy đi. Một người mang lưới sát. Có điều lúc triệu hồi ba tướng quân, thì nhất định phải có một tướng quân, cung thần, giống như là lý nghiễm vậy. Được rồi, chúng ta đến thành thị. Có điều... Túi cản khôn của ta là 7749 ô. Có thể giảm một chút lưới sắt được không? Đường hoa thở dài. Ây, nếu mà giảm lưới sắt thì khỏi cần làm nhiệm vụ đi. Nó phải đủ. Mua thạch tín lưới sắt. Ngoài ra, còn nguyên một bộ trang phục bị cho mỗi người. Như vậy tốn rất nhiều tiền. <cười> một đường chủ như cô mà còn sợ tốn tiền. Ai, lúc ở sự kiện Sơn Hải Giới, tất cả đều bị suy thoái kinh tế đó được rồi đi đi đường hoa đột nhiên kéo lại khoan đã đưa tiền tiền gì là tiền thạch tín no. đó ba ngày sau tinh tinh dẫn theo ba người quay lại quỷ cốc đường hoa vừa nhìn đã đuổi một người đi đây chính là kẻ đã mách lẻo mình ở sơn hải giới tinh tinh vội vã kiên nhẫn thuyết phục điều đình mới ổn có điều đường hoa lại đưa ra một vấn đề ta bảo cô đi tìm cao thủ Cô cho rằng ta có thể cự được mấy tên thần tướng chắc. Nếu như trời có mưa, là chúng ta công toi đó. Ta đã cân nhắc rồi. Thực ra người làm mưa, chỉ có vũ sư mới có thể làm được. Ba người kia, nếu như ta không động vào thì không sao. Được rồi, hy vọng ba tên thần tướng còn lại cũng thông minh như cô đâu. Vào trong bản đồ phụ, địa thế trước mắt không khác gì so với tưởng tượng của đường hoa và tinh tinh. Hệ thống cho nửa giờ thời gian bày trận. Đường Hoa nói, triệu hồi một trăm công binh, để mắc lưới sắt. Báo cáo, ở thời cổ đại không có công binh. Vậy thì binh chủng gì? Bộ binh, kỵ binh, sa binh và cung binh. Vậy thì một nghìn tên cung thủ răng lưới sắt. Răng xong thì quay về làm cung binh, sau này dùng để công thành. Muốn gọi lính thì phải gọi tướng đó, tố chất của tướng, đại diện cho tố chất của lính. Vậy thì gọi tướng cung đi. Tinh tinh không chút nghi ngờ triệu hồi tướng cung Sau một luồng ánh sáng Một lão già toàn thân mặc chiến giáp Lưng đeo trường cung Phong thái bất phàm xuất hiện Đằng sau lưng ông ta có một ngàn tên cung thủ Là Liêm Phá Đường Hoa nhìn lão tướng quân hỏi Mạt tướng là Hoàng Trung Vũ lực của lão già này Ở trong game Tam Quốc Chí Thuộc dạng tốt 10 Có thể đánh ngang tay với quan vũ Đường hoa gật gù hài lòng. Được rồi. 500 kỵ binh. Đây là binh chủng để phòng ngừa kẻ địch đánh úp, đột phá lưới sắt. Chỉ cần xuống ngựa, người ta vẫn có thể leo tường như bộ binh. Mạt tướng Hoắc khứ bệnh. Bái kiến chủ quân. Người này đã từng là lãnh binh. Tiến đánh 2.000 dặm. Lập một kỳ tích đánh hùng nô. Tuyệt đối là một trong những tướng quân mạnh mẽ hàng đầu. 500 bộ binh nữa. Lính treo tường chuyên nghiệp là vẫn phải có Mạt tướng Cào Thuận Xin bái kiến chủ quân Người này cũng ổn Ở trong chuyện Tam Quốc Chí có nói Cao Thuận đã từng dẫm Dẫn 700 người chỉ đâu thắng đó Đánh với kỵ binh hay là công thành Đều không hề thua Cao tướng quân Nhiệm vụ của ông chính là hạ độc Thạch tín chỉ có từng đó Ông phải cam đoan người uống nước sẽ bị độc Lại phải cam đoan Có thể sử dụng ít nhất trong vòng 6 ngày. Hoác tướng quân. Giai đoạn đầu tìm một nơi ở trên cao nhưng không được cách quá xa. Một khi có kẻ địch đến cướp trại, Ông lùa chúng vào sông. Uống thạch tín. Đương nhiên có thể nhân tiện. Lọt vào quan ải là tốt nhất. Hoàng tướng quân. Nhiệm vụ của ông nặng nề nhất. Đó là xây dựng một chỗ cao. Bắn chết quân địch khi ra khỏi thành. Đồng thời khống chế mồi lửa. Nếu kẻ địch đánh lén ban đêm. Thì trông cậy vào các ông. Nghe nói ông bắn cung rất xa, rất giỏi. Bên người nếu như không có việc gì, thì cứ đi mấy nơi an toàn, kéo mấy tên, bắn mấy thằng đứng ở trên đầu tường, dọa chúng nó. Đường hoa vỗ ngực, hay không ngờ có một ngày, mình lại có thể đối mặt với cả Bạch Khởi, mà chỉ huy các vị đại tướng quân chứ. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, hệ thống nhắc nhở, quân địch đã bị chết chặn 3 người, trúng độc hơn 300 người. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bởi vì thời đại này thiếu thuốc men. 300 người trúng độc đã chết. Một ô vuông túi càn khôn chứa 99 bao thạch tín, mỗi bao 1 cân. Vậy thì một ô vuông là gần trăm cân. Nếu như mấy túi càn khôn đều rộng hết cỡ, mỗi một người mang theo đến 8.000 cân thạch tín, tức là 4 tấn. Đường hoa cảm thấy rất đắc ý, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đến khi trời trạng vạng hắn mới nhận ra Binh lính thì cũng cần phải ăn cơm Người ta nói người trong quan ải uống nước Vậy thì binh lính của ngươi Mà không cần phải ăn cơm thì có mà vô lý Nhưng đường hòa vẫn có cách Mỗi một binh chủng rút ra Một trăm người làm quân nấu bếp Bắt cá, đốn củi săn thú Đồng thời còn tuyên bố Chúng ta bị đói, bọn chúng bị khát Bên chết trước nhất định là chúng Tùy ba tướng quân phe mình Đều rất có tài Nhưng tài nguyên thực sự hữu hạn, đường hoa mặc dù phái ra 300 lính thì vẫn chưa thể lấp đầy bụng của mọi người. Cho đến khi trông thấy cấp dưới của tinh tinh, bắt một con thỏ hoang, đường hoa mới sực tỉnh, lập tức sai bốn em gái. Đi lùng bắt đồ ăn, có đầu bếp hiệu suất cao như vậy mà không biết dùng. Bởi vì kỹ năng của người chơi cho nên chim bay trên trời, mà thú chạy dưới đất, thậm chí đến động thực vật ở bên trong quan ải. Cũng đều nằm trong phạm vi săn bắn Ngày thứ nhất Yên ắng trôi qua Đến buổi tối Kẻ địch có dấu hiệu cướp chạy Nhưng thủ hạ của Đường Hoa là ba danh tướng Đám bình lính rất có trật tự Quân địch đành phải bỏ ý định Ngày thứ hai Giữa lựa chọn bị độc chết Bị khát chết và bị giết Kẻ địch bắt đầu sông qua sông Hàng ngàn tên cung thủ quân ta bắt đầu bắn Đường Hoa mới biết Tác dụng của lưới sắt thật sự không lớn Kẻ địch đều mang áo giáp Cứ nằm đè lên lưới sắt thì cũng chẳng bị thương tổn bao nhiêu. Hơn nữa, thi thể bị lưu lại trong vòng 3 phút. Cho dù có trông ngựa của Hoàng Trung chặn kỵ binh lại, thì Cao Thuận vẫn phải mang bộ binh ra quyết chiến với bộ binh của địch. Dưới sự giúp đỡ của hoác khứ bệnh, thanh lý được đám tàn binh. Hệ thống còn lại được 1.7.000 tên binh lính. Bên đường Hoa, bộ binh còn 100, kỵ binh 400, cung binh 1.000. Xét theo tỷ lệ thì đường hoa cũng không lời được bao nhiêu. Đây là một sai lầm trong chiến thuật của đường hoa. Đối với việc này, đường hoa nghiêm túc kiểm điểm với các vị tướng quân. Đồng thời, mời mọi người cùng ăn dưa hấu cho vui. Dưới sự chỉ đạo của các vị tướng quân, sách lược được chuyển biến từ việc dựa theo lưới sắt mà thủ thì sang theo sông mà thủ. Kỵ binh bất kỳ lúc nào cũng có thể dồn quân địch đến xuống giữa sông. Cung thủ lợi dụng chiều rộng của sông để bắn. Chỉ cần kẻ địch dám uống nước chừng hai ngộ, coi như là chắc chắn chúng mày chết. Trong nhất thời, phe của đường hoa đã chuyển thành bên thủ. Đường hoa càng chơi, càng cảm thấy phấn khích. Cái trò chơi đánh trận mà nhất là đối đầu cùng với bạch khởi này thật là thú vị. Hết tập 26 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại